Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xới cái đất này mà đi, tôi mới thôi. Nghe nói lão, lão bị vợ đuổi, phải sang ở nhà ông đúng không? Ông ấy tự ý bỏ đi, chứ phải đâu phải là bị bà Hồng đuổi, thiên hạ chỉ có đồn nhảm. Bà nhàn véo nắm xôi, dùng mấy đầu ngón tay vo tròn lại như trái bóng bàn, nhưng không ăn. Hình như bà cứ xoay xoay cho vui tay thôi, bà nhấn mạnh. Không bỏ đi cũng không được. Nghe nói con mẹ Hồng đòi đem cái thằng danh con nào về ở lù lù trong nhà Cái, cái, cái thằng gì nhỉ? Thằng Khang. Ừ đúng rồi, thằng Khang. Hỏi ông này, vợ bưng nhân tình về, cố đấm ăn xôi mà mà ở lại mà nhìn chung ôm nhau à, không biết nhục à. Cổn bùi ngồi thương cảm cho hoàn cảnh của đàn anh, nhưng đồng thời cũng thầm trách Hoàng Tiến quá nhu nhược, gã bảo bà Nhàn. Tôi biết hôm nay có bà thì tôi rủ ông đến đây làm cái gì, tội nghiệp, ông ấy chưa ăn được miếng gì đã phải bỏ chạy rồi. Không, nói thì nói thế thôi chứ đòi nợ thì cũng phải tùy nơi tùy chỗ chứ Ngày vui của gia đình người ta mà, mà người ta mời mình tới ăn tiệc mà mà ai nỡ mở mồm mà đòi nợ Tại vì ông, ông yếu bóng vía quá cho nên ông lánh mặt tôi thôi Chứ ai mà đòi ở đây, trời đánh còn tránh miếng ăn cơ mà <cười> Bà nói thế thì để tôi phone cho cho ông Tiến, bảo ông quay lại Ừ thật đấy, bảo ông quay lại mà ăn, bỏ uống Chủ nhà bưng khay thịt barbecue đến Bà nhàn nhón một miếng sườn heo và gật củ khen Trời ơi ướp khéo mà nướng cũng khéo nữa Chả bù chơi con mẹ thìn Nướng thịt bên ngoài cháy đen mà bên trong thì còn đỏ lòm Cắn miếng thịt máu chảy ròng ròng gớm qua Hảo cười sung sướng <cười> Cảm ơn bà à, mời bà dùng thêm ạ Nhân tiện Hảo hỏi cổn Thế ông Hoàng Tiến mới thấy ngồi đây nói chuyện trong phòng khách mà Bây giờ lại trả thấy đâu, cha hiểu ông ấy có công việc gì mà đi gấp vậy? Còn sợ bà Nhàn tố khổ đàn anh trước mặt hảo và hàng chục người xung quanh cho nên vội lên tiếng. Anh ấy có việc cần phải đi một chút. Chờ hảo bước đi, bảo nhỏ bà Nhàn. Bà cứ an tâm. Ông ấy còn tới hai căn nhà ở Sài Gòn, bán giá rẻ mạt cũng phải được 300 cây. Tháng tới tôi với ông ấy sẽ về lo vội, bán nhà xong Ông ấy trả tiền bà ngay lập tức Chứ giữ làm gì cho con mang tiếng Đến lượt bà nhàn trợn mắt nhìn cổn Bà không nghĩ được là cổn bị Hoàng Tiến gạt Mà dứt khoát đoán ngay là cồn thông đồng với Hoàng Tiến để gạt bà Cho nên bà gây gắt nói như mắng vào mặt cồn Này tôi nói cho ông biết nhé Lừa ai thì được chứ đừng có lừa con này nhé Thà cứ nói thẳng với tôi một tiếng là là là không có tiền May ra tôi còn cho khất Chứ mà dở cái giọng bố láo với tôi đừng có hỏng Nhà đâu ra mà có Một cái còn chẳng có ông Hồ Chí là còn hai ba cái Phét lát thì nó cũng vừa vừa thôi Bà nói tôi gạt bà hay sao Ông ấy nhợ tiền bà chứ mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải nói dối Chính ông ấy bảo với tôi Là còn hai căn ở Phú Nhuận với lại Trần Hưng Đạo Tết vừa rồi người ta trả 300 cây mà không thèm bán đấy Bây giờ kẹt tiền ông ấy mới nhờ tôi đưa về để thanh toán Tháng tới tôi định cùng ông ấy đi một chuyến đây này Mới nói chuyện với ông ấy hôm qua đấy mà Tôi nói dối bà để làm cái gì Nếu mà ông không gạt tôi ấy, thì ông bị lão gạt rồi. Nhà đâu ra? Có mỗi một căn nhà nhỏ xíu ở Tân Bình, ấy, vợ bán quách đi từ đời nào trước khi đi đoàn tụ rồi, còn đâu nữa? Hỏi con mẹ Hồng là ra hết mọi chuyện. Mà không tin thì rồi, rồi cứ về với ông ấy mà xem rồi sáng mắt ra. Cổn biến người không nói gì được nữa. Gã thấy gai gai khó chịu vì câu nói của bà nhà này. Hàm ý chê gã là một thằng ngu, bị hoàng tiến lửa mà không hay. Lòng cồn chật bùng lên một niềm uất hận, Cổn là cái tâm phúc của Hoàng Tiến Là nơi nương tựa cuối cùng Khi Hoàng Tiến lâm vào ngõ cụt Thế mà Hoàng Tiến nỡ lửa cổn May mà hôm nay gặp bà Nhàn Chứ không thì chắc chắn cổn Sẽ tốn mớ bạc Lo cho Hoàng Tiến về ăn chơi Để rồi chẳng được việc gì Bà Nhàn giải thích thêm Tôi thì còn lạ gì Cái, cái, cái, cái loại đàn ông như lão Tiếng là về thăm nhà nhưng mà có thăm ai đâu Toàn thì là gái thôi Một lần hai lần rồi thành ra quét Nhịn không được ra ngoài này thì cứ thấp tha thấp thỏm, chân trong chân ngoài, hẽ mà có tí tiền lại nhào về kiếm gái, mà không có tiền thì phải lừa phải đảo người ta, kiên rồi, bỏ đâu có nổi. còn vẫn không nói gì, bao nhiêu thiện cảm với Hoàng Tiến còn sót lại trong lòng, nhanh chóng tan biến hết. Gã thấy sự lừa đảo của Hoàng Tiến trầm trọng quá, đúng là cho cắt áo rách. Đêm hôm qua trong lúc bàn tính về tiền bạc, Hoàng Tiến đã dám suối cổn bán xe, lấy tiền, hai người về Việt Nam. Ông hứa sau khi bán nhà, Ông sẽ hoàn lại cuốn chiếc xe mới hơn, làm dĩ chín phương phải để một phương lấy chồng, cồn không thể ngờ hoàng tiến gạt cả mình, gã rộng cười bảo bà nhàn. Cảm ơn bà đã cho tôi biết, Lát nữa về tôi sẽ hỏi lại ông ấy xem sao. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net